Sau này kính xin vương phi chỉ giáo nhiều hơn Diệp Ly ngẫm đầu thông thả cười một tiếng nói chỉ giáo thì không dám nhận Gia luật vương tử xuất thân cao quý Chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì đường đột Mạo phạm tới các khu hư tú của đại sở chúng ta Gia luật giả chỉ cười mà không nói tự ý ngồi xuống uống rượu Hoàng hậu ngồi cạnh mặt cảnh kỳ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 Để cho hòa thiên hương hòa thân bắc nhung căn bản không gây ảnh hưởng gì tới căn cơ hoa gia Cũng chẳng chi rẽ được quan hệ giữa hoa gia và định vương phủ Vừa vặn lúc nãy liễu quý phi vừa đánh vào thể diện hoàng hậu Giờ bồi thường lại một chút cũng không sao Nhìn dung nhan đoan chính thanh nhã của hoàng hậu đang cố nén giận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 Như vừa rồi, liễu quý phi tùy ý qua mặt hoàng hậu một chút Bên này hoàng hậu chỉ cần hơi tỏ vẻ bất mãn Hoàng đế liền buông tha cho thiên hương ngay Có điều liễu quý phi này Ánh mắt diệp ly trong suốt lướt qua nữ tự áo trắng như tuyết đang ngồi trên điện Tự hồ có điều suy nghĩ Mày khẽ cau lại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 Ngồi đây có thể thấy rõ nét mặt ánh mắt trên đó Nhưng cũng không thể nghe rõ tiếng mấy người đó thầm thì Trong điện lại người đông Lắm tạc âm Bản thân mặt tu nghiêu cũng tự nhận là mình vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó Diệp ly biểu môi quét mắt nhìn hắn một cái, Hào phóng nói không sai ta biết môi ngữ đó không được sao Hay chàng muốn học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 Công chúa cùng các đại thần lên trích tinh lâu cao nhất trong hoàng cung. Còn cô ý an bài pháo hoa cùng với biểu diễn ca múa. Ngồi ở trên cao, Diệp Ly nhìn bộ dáng hương trí bừng bừng của hoàng đế phía trước, có chút khinh thường nhíu mày. Việc cô ý an bài yến tiệc tiếp đón long trọng một vương tử Bắc nhung giả tâm bừng bừng này để khiến đối phương cảm thấy kinh sợ căng bản là si tâm vọng tưởng.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 Cuối người ở bên tai Diệp Ly nói nhỏ mẫu hậu bảo ta tới nói cho ngươi biết Cẩn thận liễu quý phi Diệp Ly ngẩn ra, ngẫm đầu nhìn hoàng hậu cách đó không xa Hoàng hậu nở một nụ cười thẳng nhiên, khẽ gật đầu Diệp Ly gật đầu tạ ơn Sờ đầu nhỏ của công chúa trường nhạc Cười nói hóa ra là tới thay hoàng hậu nương nương truyền lời Đa tạ công chúa Công chúa trường nhạc phức phất tay nhỏ bé Hào Phóng nói không cần cảm ơn Bạn công chúa cũng không thích Liễu Quý Phi Tại sao Diệp Ly tò mò nói Tuy nói tính tình Liễu Quý Phi lãnh đạm Nhưng cũng không đến mức bị một cô bé mấy tuổi cáo trạng chứ Lúc trước Liễu Quý Phi cũng coi như đã giúp nàng hai lần Đối với nàng cũng không có địch ý gì Nhưng lần này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 Công chúa trường nhạc biểu biểu cái miệng nhỏ nhắn nói nàng ta luôn bày ra một bộ dạng nhìn ai cũng không thuận mắt Nhưng mà phụ hoàng lại luôn thuận theo nàng Nàng ta có gì tốt cơ chứ chân ninh khóc nàng ta cũng không thèm để ý tới Mẫu hậu không bao giờ đối xử với ta như vậy Mẫu hậu của trường nhạc là tốt nhất Câu cuối cùng tuyệt đối là đang khoan khoan Trân Ninh Diệp Ly khó hiểu nhìn hướng mặt Tu Nghiêu. Mặt Tu Nghiêu thẳng nhiên nói nhị công chúa của Hoàng thượng, công chúa Trân Ninh, con gái của Liễu Quý Phi. Diệp Ly nhìn về phía trước, lúc này mới phát hiện bên cạnh Liễu Quý Phi áo trắng như tuyết tự hồ thiếu gì đó. Hoàng đế ân điển cho tất cả Phi Tần cùng các hoàng tử công chúa đều có thể tới. Vì có trình diễn pháo hoa cho nên phi tần nào có hài tử đều sẽ mang hoàng tử, công chúa tới. Nếu như nói lúc trước yến tiệc có nhiều quy củ lễ nghi không thể mang theo hài tử bên người. Hiện tại ngay cả tiểu hoàng tử hoặc tiểu công chúa mới 1, 2 tuổi cũng được bà vú ôm trong ngực mang tới. Còn hai hoàng tử và một công chúa của Liễu Quý phi lại không thấy bóng dáng quả thật có chút kỳ quái. Đặc biệt là nhị công chúa năm nay cũng đã 7-8 tuổi hẳn cũng không phải là hài tử không hiểu chuyện Chẳng lẽ đúng như công chúa trường nhạc nói liệu quý phi không thích con mình sao Công chúa thường xuyên chơi đùa với công chúa Trân Ninh dịp ly cười nói Công chúa trường nhạc lắc đầu có chút buồn mực nói Trân Ninh cũng không thích đi chơi với ta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 Nghe nói hồi còn trẻ hoàng đế cũng có thể xem là nhân vật văn võ kim toàn Nay sao lại sợ hãi đến mức cho tất cả thị vệ trên lầu vây quanh hắn Vừa cho bọn họ ngó chừng thiết khách lại còn bắt bọn họ phân thân nhìn chăm chăm động tỉnh bên này Chỉ sợ không chỉ có mặt tu nghiêu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 Ám tam đang đứng trắng phía trước diệp ly, thuận tay thu thập một thiếp khách đang lao tới, mặt không chút thay đổi nói. Gia luật giả nhớ mày. Ánh mắt dừng một chút trên trên người nọ vừa ngã xuống chân ám tam. Cười nói thật ngại quá. bản vương tự cũng không biết tại sao những thiết khách này rất thích quấn lấy bản vương. Thì vệ của định vương phủ quả nhiên thân thủ bất phàm. Thích khách ngã trên mặt đất lúc này trên người không có một tia vết thương Chỉ có một vết cứ rất nhỏ trên cổ Máu cũng không chảy ra nhiều nhưng mà thích khách kia ngay cả giải vui cũng không có Trực tiếp ngã xuống đất tắt thở Công phu như vậy, ngay cả sát chủ chuyên nghiệp chưa chắc có thể làm tốt hơn Nam tử trước mắt chỉ mặc quần áo thị vệ bình thường nhưng ở nơi huyết tinh lẫn lộn như thế này vẫn có thể nhàn nhã thông dong như đang chơi đùa. Nhìn khung cảnh hỗn chiến trước mắt, Diệp Ly hơi nhíu đôi mi thanh tú. Thấp giọng hỏi chẳng lẽ thích khách là vì gia luật giả mà tới những thiếp khách này hướng về phiếu gia luật giả mà đánh tới có khả năng vì thoạt nhìn thực lực gia luật giả mạnh nhất ở đây. Nhưng trang phục của gia luật giả hoàn toàn khác với đại sở Những thiết khách này không thể nào không nhận ra Mặt tu nghiêu ngó chừng nam tử tuấn tú trước mắt luôn có vẻ như có như không nhất về phía bọn họ Nói có thể hơi liên quan tới hắn Có điều Mấy thiết khách này là người Trung Nguyên Vô luận là bản thân gia luật giả hay là gia luật hoang cũng sẽ không phái người bắt nhung tới trong cung gây rối loạn Gia luật giả cố ý dẫn thiết khách tới bên này hẳn là muốn kiểm tra thực lực của nàng Thiên hạ đều biết thực lực của mặt tu nghiêu căn bản không cần dựa vào mấy thức khách tới để xác minh Dĩ nhiên gia luật giả cũng sẽ không trông cậy dựa vào mấy thức khách này có thể giết hắn